Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3673 Mộng Như Yên Ý Định. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Dùng của mình sở trường, khắc địch sở đoạn, lôi xà tôn giả tại trong. Lòng đã ra động tác tính toán. Duy nhất phiền toái tựu là Mộng Như Yên đối với đề nghị của mình nhìn. Như không thấy. Bởi vì vì sinh tử chiến phải song phương đều đồng ý mới có thể tiến. Hành. Nếu là mộng như yên không muốn, mình cũng không có cách nào ngăn trở. Hội bàn đảo bên trên khẽ mở chiến đoan tự là cùng Vũ Lam Thương Minh. Là địch lôi xà tôn giả tuy là kiệt ngao bất tuần tu tiên giả, ngu như. Vậy sự tình vô luận như thế nào, lại cũng không dám đi làm. Vốn là trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ các loại khích tướng đích phương. Pháp xử lý rồi. Chỗ nào hiểu được kế tiếp phát triển lại làm cho hắn cảm thấy kinh. Ngạc, sở hữu mưu đồ, vậy mà toàn bộ là dư thừa. Mộng như yên thập phần sảng khoái đã đáp ứng. Lôi xà tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối. Cơ hộ cho là mình nghe lầm. Mà khi như yên tiên tử ký hạ sinh tử thấy ước một khắc, hắn biết rõ hết. Thầy tất cả đều thật sự. Chỉ là mộng như yên vì sao phải làm như vậy. Bình tâm mà nói, hắn thật sự không cách nào lý giải rồi. Thực lực của đối phương cùng mình so sánh với Rõ ràng xa xa không Kịp Sinh tử đấu đối với nàng mà nói phi thường bất lợi Đối phương dù sao Cũng là độ kiếp kỳ Làm sao có thể muốn không rõ như vậy dễ hiểu đạo Lý Chẳng lẽ là có âm mưu gì hoặc là vừa kế Có thể tại thực lực tuyệt đối trước mặt Bất luận cái gì mưu tính đều Là con tò te giấy Trừ phi có danh thứ ba tu tiên giả tham gia Mới có thể cải biến đối. Với nàng bất lợi cuộc diện. Nhưng mà tại Vũ Lam thương minh địa bàn tiến hành lại là cuộc chiến. Sinh tử như vậy băn khoan. Rõ ràng cho thấy dư thừa đối phương nếu. Có phục binh cũng không nên dùng ở chỗ này. Lôi xà tôn giả mọi cách suy tư đều không nghĩ ra đối phương đánh. Chính là chủ ý là cái gì. Mà sự tỉnh đến nơi này một bước đương nhiên cũng không phải do hắn lùi bước, binh tới tướng đỡ, nước tới đấp đất đất chặn, có lẽ căn bản chính là chính. mình muốn quá nhiều, nàng này nhất thời đầu nóng đầu, không chừng hiện. tại đa tại đa hối hận, lôi xà tôn giả như thế như vậy nghĩ đến kế tiếp đấu pháp cơ hồ sát. minh suy đoán của hắn, mộng như yên là có tiến bộ, nhưng cùng chính mình so sánh với như trước xa xa không kịp. Nàng thậm chí không có một phần trăm cơ hội chiến thắng chính mình. Lôi xà tôn giả yên lòng rồi. Thật sự là mua dây buộc mình. Lúc này đây, nàng này sẽ không còn có cơ. Hội chạy mất. Chính mình muốn đem nàng diệt trừ, phiền toái cuối cùng đã tới giải. Quyết một khắc, từ nay về sau rốt cuộc không cần chờ đợi lo lắng. Nhưng mà sự tình thực sự hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Như yên tiên tử tại sao lại ký ra đời văn tử bán đức sách chỉ là bởi. Vì đầu nóng đầu. Đáp án đương nhiên là không thể nào. Mộng như yên thực lực cùng lôi xà tôn giả so sánh với xác thực hơi có. Không kịp nhưng ngày xưa cũng là chấp trưởng qua nhân giới cấp cao. Nhất tôn môn địa phương. Nhân giới đệ nhất nữ tu há lại sẽ là hữu dũng vô mưu. Sinh tử đấu huy của Mộng Như Yên rất rõ ràng Sở dĩ làm xuống mặt ngoài Nhìn như ngu xuẩn lựa chọn kỳ thật Cũng là có một phen chính mình ý Định Muốn ngưng luyện pháp lực cuối cùng nhất Chiến thắng cường địch Con Đường này không nói một điểm hy vọng cũng không Nhưng cuối cùng nhất Quá phiêu miêu rồi Nàng đợi không được Tỷ tỷ bị chết thê thảm Như thế nào có thể bỏ mặt cầu nhân của nàng Tiêu giao hậu thế gian. Diệt sát lôi xà tôn giả là mộng như yên duy nhất chấp nhất. Đúng vậy chính mình là đánh đối phương bất quá. Nhưng cũng không có nghĩa là tự thật sự một chút biện pháp cũng. Không có. Cái kia thượng cổ tu sĩ y bát ở bên trong ngoại trừ bảo vệ tánh mạng. Bí thuật. Kỳ thật còn có vài loại uy lực to đến thần kỳ thần thông. Chỉ là hạn tại cảnh giới của mình pháp lực hôm nay muốn thi triển quá mà làm. Nhưng trong đó có một cái. Miễn cứng là có thể dùng. Hơn nữa còn là sở hữu thần thông. Ở bên trong uy lực lớn nhất một cái. Trải qua mấy lần đấu pháp. Như yên tiên tử đối với lôi xà tôn giả thực. Lực đã rất rõ ràng. Nếu là đem này thần thông thi triển ra. Có chín. Thành đem đối phương diệt sát nắm chắc. Nàng kia vì sao một mực không cần đâu này. Nguyên nhân có hai cái. Thứ nhất. Như yên tiên tử thực lực chưa đủ, dùng này bí thuật có thể nói quá miễn cưỡng tuy có sát thương cửu nhân nắm chắc, nhưng trên đường cũng sẽ lộ ra cực lớn sơ hở đến, lôi xà tôn giả liều chết phản, kích, hơn phân nửa sẽ là một cách đồng quy vu tận kết cục. Này thứ nhất, hơn nữa điểm này, như yên tiên tử kỳ thật cũng không có làm nhiều cân nhắc, vì tỉ tỉ báo thù, nàng cây gì một cây giá lớn đều chịu phó tự tính toán thực đồng quy vu tận thì như thế nào nếu như có thể làm được nàng cũng sẽ không do dự cái gì mấu chốt là điểm thứ hai phải có chín thành nắm chắc đem lôi xà tôn giả diệt trừ đây chính là có điều kiện tự là đem đối phương hạn chế tại nhỏ hẹp trong phạm vi không chỗ có thể trốn thời gian cũng không cần quá nhiều thời gian một cái nháy mắt là được rồi Nghe đi lên điều kiện này cũng không tính không hợp thói thường. Nhưng chớ quên bọn hắn thế nhưng mà độ kiếp cấp bật tu tiên giả đối. Với cảnh giới này tồn tại mà nói thời gian một cái nháy mắt đã là quá dài, lôi xà tôn giả chạy ra mấy trăm dặm đều chút nào vấn đề cũng không. Chính mình bí thuật đánh không chúng đối phương căn bản cũng không có. Tác dụng 89 phần 10 còn có thể đối mặt pháp lực cắn trả hậu quả. Như yên tiên tử mặc dù báo thù sốt ruột nhưng nếu là thời cơ không. Thành thục sử dụng này bí thuật tự cùng muốn chết là giống nhau. Nàng đương nhiên sẽ không đi làm. Mà cái này sinh tử đấu lại cung cấp một cái rất tốt nơi. Cứ việc ở chỗ này chính mình như trước không có gì quá tốt đích. Phương pháp xử lý đem đối phương vây khốn nhưng hết lần này tới lần khắc phủ cận dùng cho phòng hộ màn sáng cũng rất tốt thay mình làm. Được điểm này rồi. Cái kia màn sáng đến tột cùng là dùng cái gì trận pháp biến ảo mà ra. Như yên tiên tử cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cường độ tuyệt đối lại. Để cho độ kiếp cấp bậc tồn tại cũng cảm giác liếu lưới. Mặc dù không phải không gì phá nổi. Nhưng thực như muốn bài trừ cũng. Tuyệt không phải sớm tối tầm đó có thể nhẹ nhóm làm được quét sạch màn bên trong đất trống mặc dù không hẹp hỏi nhưng cùng rộng lớn cũng không dính bên cạnh. Ở chỗ này thi triển bí thuật, có lẽ có chín thành nắm chắc đem lôi xà, tôn giả đưa đi âm tào địa phủ. Như vậy, nguyện vọng của mình có thể thực hiện. Về phần đối phương sắp chết phản kích có thể hay không đem mình cũng chôn vùi tại tại đây, như yên tiên tử tình không để ý, chỉ cần có thể vi tỷ tỉ, tỉ báo thù. Nàng đã sớm đã làm xong ngọc thạch câu phần giác Ngộ ngươi có ngươi trương lương kế Ta có của ta qua tưởng bập thăng Lôi Xà tôn giả cùng như yên tiên tử Về cuộc quyết đấu này mưu đồ Đều thật Là tốt địa phương Nếu không là lâm hiên trùng hợp tới chỗ này Ai hội thực hiện nguyện Vọng trong lòng thật đúng là không tốt lắm nói Nhưng có một điểm là khẳng định Mặc kệ cuối cùng thắng bại như thế Nào như yên tiên tử có chín thành khả năng vẫn lạc Nhưng tu tiên giới không có nếu như Đã chuyện đã xảy ra cũng không Tồn tại giả thiết thực tế thì Lâm Hiên đi tới nơi này Hơn nữa gọn gàng đi vào chiến thắng lôi xà tôn giả Cái này lại để cho Như yên tiên tử đau đầu cường giả đối mặt Lâm Hiên Không nói chút Nào sức phản kháng cũng không Nhưng lật lên bọt nước cũng chắc chắn Không nhiều lắm Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, như yên tiên tử vẫn còn khiếp sợ. Cùng lâm hiên gặp lại, lôi xà tôn giả cũng đã hồn phi phách tán mất. Nhiều năm nguyện vọng tại thời khắc này rốt cuộc thực hiện. Cường địch chém đầu tỷ tỷ ngươi rốt cuộc có thể tại dưới cửa tuyền. Nhắm mắt, như yên tiên tử trong mắt chảy ra ấm ánh nước mắt. Nước mắt theo loại bạch ngọc trên mặt chảy xuống, nàng nhìn không được. Anh anh khóc nỉ non không phải không đủ kiên cường mà là kết quả như vậy quá đến từ không dễ rồi đó là vui sướng nước mắt chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.